ơi các bạn, theo sợi tiết tiểu thuyết Bản sao phục nữ, tác giả Thiên Tranh, người đọc Chunana. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 11. Bài theo đuổi anh ấy sao băng. Gần đến tháng 5, thủ tục xét của Sở Dương cũng coi như hoàn tất. Nhưng tâm trạng của cô thì mỗi lúc một tim nặng nề Cô không biết chuyện này còn giấu Phương Nghị được bao lâu nữa. Nếu anh biết, không hiểu anh sẽ có phản ứng như thế nào trong lúc tức giận. Cô không sao đoán được và cũng không dám đoán. Phương Nghị là người không sẽ dàng đùa bỡ. Từ chuyện hay khiêm lại giúp ảnh hưởng của cha để gây khó dễ cho anh thì thấy ngay điều đó. Điều tra cả nửa tháng, ngành thuế lẫn phía công an đều không có được kết quả gì. Hoàng thì không thể ngờ giữa anh Cà và A Ngũ lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù anh ta không mấy hiểu về chuyện của Già Dương, nhưng cũng hoàn toàn không muốn giữa những người anh em trước đây lại ra nông nỗi ấy. Vì vậy, anh ta đành phải làm người trung gian, hoàn giải sự Phương nghĩ và Hạ Khiêm. Nhưng xem ra cả hai người đều tỏ ra không hề vui lên tí nào. Mặc dù khi gặp mặt nhau, cả hai vẫn chào là anh Cà, A Ngũ khiến Hoàng Phi rất tức giận. Bụng thầm nghĩ, rốt cuộc hai người có coi tôi là anh em không? Định coi tôi là đồ ngốc hả? Tưởng rằng tôi không biết hai người đang đấu với nhau vì quả dư rượt xanh đó hả? Hoàng Phi gầm lên với hạ ý khiêm Á ngũ này, cậu đừng có xả vòi nữa Cậu tưởng rằng tôi không biết chuyện cậu bị ông già chửi trong một trận ư? Đừng trách anh hai là nhiều lời Dù sao thì chúng ta cũng là anh em với nhau từ lâu Đến khi anh cả thế nào, cậu còn chưa biết hay sao? Đừng nói cậu, mà ngay cả ông già nhà cậu cũng phải rẻ chừng anh ấy Dù cho Hoàng Phi mang thế nào thì Hạ Ý Khiêm vẫn cứ xăm mặt lại, chẳng nói chẳng rằng. Hoàng Phi nó khô cổ họng, không những cơn thức giận trong lòng không hề bơi đi chút nào. Ngược lại, nhìn về mặt ấy của Hạ Ý Khiêm lại càng thím tức. Thế là đứng dậy quỷ áo vào đi sau khi nói. Được rồi, tôi mặc hai người đấy, cậu thích như thế nào thì cứ việc. Nói thì nó như vậy, chứ làm sao mà mặc kệ cho được. Không thuyết phục được Hải khiêm thì chỉ còn cách tìm gặp Phương Nghị. Hoàng Phi đã phải tối không ít nước bọt, mà xa nói gần, vinh ngủ Phương Nghị đứng chấp với Hà khiêm. Phương Nghị không xa sầm mặt và im lặng như Hà khiêm, nhưng lại chỉ trả lời một cách bình thản. Hoàng Phi, tình cảm của cậu tôi rất biết. Không phải là tôi không bỏ qua cho A ngũ, mà là cậu ta cứ nhất quyết gây sự với tôi đấy chứ. Đại ca, cậu ta là đồ càn sở, hành chấp với cậu ấy làm gì? Phương Nghị cười lạnh lùng. Hoàng Phi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu xem vào làm gì? Hoàng Phi bực tức vòi đầu bước tay. Đại ca, tình cảm anh em chúng ta luôn rất tốt, nhưng mà bây giờ lại xinh mít với nhau vì chuyện này. Em thực sự thấy không cam lòng, chỉ vì con nhỏ có lông tơ sỏ dương ư? Nhìn tới mặt phương nghị tối sầm lại Màu Phi vội ngơ nghị cười Đại ca đừng giận nữa Mặt phương nghị dịu lại Quay người nhìn ra Quay người nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ Một hồi lâu sau mới khẽ nói Cậu hai này Cậu vẫn chưa gặp được người khiến cho cậu rung động phải không Khi nào cậu gặp được rồi Cậu sẽ hiểu có rất nhiều việc không thể nói ra rõ ràng được. Tại ca, chuyện của A Ngũ làm có phần không đàng hoàng, Cậu ấy đều giỗ ông già, anh cũng nên nhẹ tay thôi. Dù sao mấy đứa ít, dù sao mày đứa ít tội ấy cũng là những người anh em tốt cả và cũng không phải dễ dàng mà có được, làm căng như vậy để làm gì? Suy nghĩ được cười được không nhìn Hoàng Phi. Những lời này sao tôi nghe thì nó không giống với phong cách của cậu trước đây nhỉ Cậu đừng bận tâm nữa Nếu có thời gian hãy tìm A8, A4 Bọn chúng chắc nhớ cậu lắm đấy A8, a Tứ Gần đây anh phải liên lạc với chúng nó à Hoàng Phi hỏi Phương Nghị cười Không khẳng định cũng không phù đi Tiếp tục phát phải cách phản chứng mềm mỏng của Phương Nghị Hoàng Phi lại càng thấy tức giận Càng thấy câu nói Đàn bà là họa là rất đúng Trước khi quả sư chuột xanh ấy xuất hiện Tình cảm hình đại của bọn họ rất tốt Sau khi quả sư chuột xanh xuất hiện Hai người em tốt với nhau Đã chia rẽ Đó chẳng phải là hồng nhan họa thủy là gì Nhưng quả sư chuột xanh Liệu có xứng là hồng nhan hay không Hoàng Phi không rõ nữa Thế nên Hoàng Phi đem mọi tội lỗi Đổ hết lên đầu sờ dương Có lần lái xe đi ngang qua trường đại học hát Trong lúc kích động Anh đã lái xe vào trong trường Nhưng khi gặp sở dương rồi Thì lại không dám nổi giận Anh ta không dám chọc tự anh cả Nhưng cũng lại không muốn đắc tội với an ngũ Nên chỉ có biết trừng mắt lườm sở dương Một cái thì giữ rằng Rồi chỉ có cô tức dậy gào lên Không biết tôi liên cơn gì Mà đưa cô tới chỗ anh cả Nếu biết sớm Cô là một mụ đàn bà giỏi kết rắc rồi thế này Thì tôi, tôi Hoặc vì tức giận đi đi lại lại Rồi sau đó chấp hai tay lại Nói với Sở Dương về bất lực Bà nội tôi xin bà Bà gión tay Làm ơn là phúc cho con nhỏ Sở Dương không nói gì Chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng Nhìn biểu hiện ấy của Sở Dương Hoàng Phi thực sự là hết cách Không hiểu vì sao Cả ba người này đều có thái độ ngang bờ giống nhau đến vậy Anh ta chẳng muốn nói lại nữa Chỉ thốt ra một câu thể hiện sự bất lực của mình trước khi quay người bỏ đi. Đúng là chỉ có tôi dỗi hơi một cái bực của mình. Phạm Tiểu Quyền từ phía sau chạy lên, vẫn chưa hết phải lo lắng nghi ngại trước thái độ vừa rồi của Hoàng Phi, khẽ hỏi Sở Dương. Suốt cuộc là cậu đang tội với ai vậy? Sở Dương mỉm cười, không trả lời. Đến cô cũng còn không rõ thì sao có thể trả lời Tiểu Quyên được. Chỉ có điều từ xưa tới nay Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện gây sự với ai Nhưng vì sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cô Hạ ý khiêm vẫn cứ xuất hiện Thỉnh thoảng anh ta lại mời cô đi ăn cơm hoàng bảo cô cũng nghĩ dạy với anh ta trong vườn trường Cùng ôn lại những chuyện thú vị Hoặc còn nhỏ giữa hai người Nhưng tuyệt đối không nhắc một chữ nào Đến chuyện giữa cô và Phương Nghị Kể từ sau đêm ấy Phương Nghị bỗng nhiên thấy rất liên luyện với căn phòng nhỏ cụm nát của Sở Dương. Lúc đầu khoảng cách 2-3 ngày mới ngủ lại ở chỗ cô một đêm. Nhưng sau đó, anh đã mang những đồ dùng thường ngày và cả quần ảo đến chỗ Sở Dương. Buổi tối, nếu không phải đi dự kiệp tiếp khách, Phương Nghị sẽ đến trường đón Sở Dương. Sở Dương không biết nấu nướng, hơn nữa căn phòng mà cô trọ cũng không có dụng cụ nhà bếp. Vì vậy, hai người thường ăn cơm tối ở bên ngoài rồi mới về. Có tới mấy lần Sở Dương không nén được, đã phải ngầm cho Phương Nghị biết về điều kiện rất kém của căn phòng trọ. Và nếu anh muốn cô ở bên anh, thì cô sẵn sàng sẽ ở chỗ anh. Phương Nghị nghe cô nói thế chỉ mỉm cười, sau đó nói là không cần, bởi vì chỗ của anh ra trường. Ở đây Sở Dương đi học sẽ tiện hơn. Giả sử với tụi anh bạn không đến đón cô được, thì cô vẫn có thể tự đi về. Trong lòng Sở Dương cứ cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ. Cô đã phải sống trong tình trạng cô độc khá lâu và đã quen ở một mình. Bây giờ tự nhiên có thêm một người nhưng cô cảm thấy không yên tâm. Nhưng có lẽ cái chính là cô thấy mình đang dần dần thích ứng với sự tồn tại của Phương Nghị. Sáng chủ nhật, khi Sở Dương tỉnh dậy thì đã gần 10 giờ. Phương Nghị vẫn đang ngủ rất ngon. Sở Dương nhìn lên trần nhà nghĩ linh tinh một hồi sau đó mới ngồi dậy vén rèm cửa rối lên ánh mặt trời gây gắt dọi vào trong phòng Phương Nghị khẽ lo bầu rồi lại chờ mình tiếp tục ngủ Sở Dương thấy hơi buồn cười lần đầu tiên cô phát hiện thấy anh giống như một đứa trẻ lời biếng Sở Dương bước tới kéo tấm thảm mỏng trên người anh cười gọi dậy thôi con sâu lười mặt trời chiếu hết lên người rồi Phương Nghị trở mình nhìn sở dương trong giây phút ấy anh thấy nụ cười của cô còn rạng dữ hơn cả mặt trời ở phía sau khiến anh thấy hoa mắt anh dưa tay kéo mạnh cô vào lòng nhóc em đã quấy dây chồng em rồi đấy nhé sẽ có ngày em hối hận cho mà xem thanh niên nam nữ Đêm đêm ngủ cùng nhau, khó tránh khỏi những cử trí âu yếm. Nhưng cứ đến giây phút quan trọng nhất, thì cô lại đò người ra như một phúc gỗ. Anh không muốn làm tổn thương cô, vì thế đành cố chịu cơn giày vò của chính mình. Sở dương đỏ mặt nhìn Phương Nghị, định để anh ra, nhưng thân hình to lớn mạnh mẽ của anh đã đè xuống, khiến cô ngạt thở. Dậy đi, nhanh lên! Phương Nghị cười, hôn chụp một cái lên môi cô rồi mới ngồi dậy và ghé sát vào tay cô kẹt nói vừa rồi em cười rất xinh anh thấy con dạng dữ hơn cả ánh mặt trời dậy đi đố hư sở sư ngồi dậy đi ra phòng ngoài anh cứ nằm lười ở đó đi em mặc cả anh đấy phương nghĩ vươn vai sau đó lại nằm xuống rừng thật Sỏ Dương hết cách đánh đi giờ mặt đánh răng trước. Đúng lúc cô đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra và sững sò. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? sở Dương cuốn quýt, không ngờ mẹ cô lại tìm được đến đây. Cô đưa địa chỉ cho mẹ thật. Nhưng vì mẹ giận nên cô mới chuyển đến chỗ ở đây. Còn mẹ cô thì chưa bao giờ tới chỗ cô chọn. Trên đời này chỉ có những điều con nhận tâm. Chứ chẳng khi nào có cha mẹ nhẫn tâm Mẹ của Sở Dương vừa thò hồn hèn vừa nói Bà vừa phải leo cầu thang lên tầng 5 Bà nhét túi hoa quả vào lòng Sở Dương mắng Thì cái đầu cứng đầu này mày Không còn nghĩ gì đến chuyện về nhà nữa Nên mẹ mới phải lặn lội đến đây Vừa nói mẹ Sở Dương vừa định đi vào bên trong Nhưng lại thấy cô con gái vẫn ôm túi hoa quả Và đứng chắn vào cửa Không có vẻ gì là những lối đi cho mẹ. Trong lòng bà cảm thấy có chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn sang mặt sở dương thì lại thấy phần luồng cuốn không giống nổi trên đó. Vì vậy, mối ngòi phục trong lòng bà lại càng tăng. Bà đẩy mạnh sở dương sang một bên và bước vào. Nhìn thấy mẹ cứng ngó quanh quất, sở dương vội ấn mẹ ngồi xuống ghế. Mẹ, mẹ ngồi xuống nghỉ một lát đi. Nhưng lời nào bà chịu ngồi. Bà gạt gá con gái và sung vào trong phòng ngủ Mẹ Sở dương cuốn quyết Chặn lấy cửa vào phòng ngủ Nhất định không cho mẹ bước vào Rồi cố nhắc nhở cười Con vẫn chưa cắt chân chiếu Bở bộ lắm Mẹ ngồi ngoài đi mà Nhưng đã đến lúc đó rồi Thì nào mẹ cô còn chịu tin nữa Bà kiến quyết gạt sở dương Và mở toan cửa ra Trong phòng ngủ Phương Nghị vẫn chưa cài xong Huy áo Nhìn thấy mẹ Sở Dương để mạnh cứ bước vào Anh có vẻ lúng túng vội trào Bác gái Mẹ Sở Dương không ngờ Lại thấy Phương Nghị xuất hiện ở phòng ngủ của con gái Nên vừa tức giận và bất ngờ Nhất là khi nhìn thấy chiếc giường bược bội Mặt bà trắng bạch Bà chỉ còn mặt Sở Dương hỏi bằng giọng run dẩy Còn Trước đây con hừa với mẹ như thế nào Sở Dương nhìn thấy mẹ như vậy Cũng cuốn quyết cậu chạy đến cửa bà dạy. "Mẹ, mẹ nghe con nói đã." Mẹ Sở Dương gạt tay cô ra và vung tay giáng vào mặt cô một cái táp. Sở Dương sững sờ, Tu Nghệ cũng ngây người ra. Phản ứng của anh sau khi trấn tĩnh được, đó là kéo Sở Dương về phía sau và nói với mẹ của cô, "Bác, bác làm gì vậy?" Nhìn thấy Tu Nghệ chặn trước mặt, mẹ Sở Dương càng thêm tức giận tới mức không nói được thành lời. Một lúc sau mới chỉ vào mặt Phương Nghị nói Cút ngay, tôi dạy con gái tôi anh chưa có ngăn cản. Cô ấy không chỉ là con gái của bác mà còn là người phụ nữ của cháu. Cháu không cho phép bất cứ ai động đến cô ấy. Phương Nghị bình thẳng nói mẹ của Sở Dương càng run lên để tức giận. Được, nó là người phụ nữ của anh nó không phải là Nó không phải là con gái tôi. Tôi không có đứa con gái là mất mặt mẹ như thế. Mới tí tuổi đầu đã làm những trò nhố nhăng với đàn ông. Nghe Sở Dương càng nói càng tức giận, càng nói càng ác hầu Phương Nghị này bà là mẹ của Sở Dương nên cũng không dám nổi giận. Mặt càng ngày càng trắng bạch. Không nghe thấy Sở Dương có động tĩnh gì. Anh quay đầu lại, lo lắng nhìn cô. Cảnh tượng trước mắt làm anh giật thót mình. Mặt sờ sương trắng bạch đến thảm hại Người cô cứ run lên từng đợt Tay cô giữ chặt vặt áo Mắt đờ đẫn Cô nói bằng giọng run run Cháu không như vậy Cháu không như vậy Cháu không mua chuộc lôi kéo họ Đừng nói với mẹ cháu Đừng nói với thầy cô giáo Cháu không nói Không nói với ai Phương Nghị cuốn quýt ôm cô vào lòng Không phải như vậy Anh biết là không phải như vậy Đừng sợ. So. Cảm thấy cô mỗi ngày một run dày trong lòng mình, Phương Nghị tức giận gầm lên với mẹ Sở Dương. Cô ấy là con gái bác, chẳng nhẽ bác không biết cô ấy là người như thế nào sao? Mẹ của Sở Dương cũng sợ hãi trước phản ứng của cô. Bà sững sờ một lúc, rồi như sự tỉnh sau cơn tức giận, vội nắm lấy tay con, khóc và nói. Sở Dương, con đừng làm mẹ sợ, là tại mẹ không tốt, con nhìn mẹ đi, đừng làm mẹ sợ. Mặt của Sở Dương chan trứng nước mắt, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn. Cô không nói gì nữa mà chỉ nên chặt hàm răng, người ấy có lại. Phương Nghị cuống lên, sợ cô sẽ hủy hoại bản thân nên cảm giác sức bành miệng cô ra. Sáu Dương cắn mạnh vào dưỡng ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh đến ứa cả máu Phương Nghị cau mày cô nén cơn đau ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi không sao một la sẽ hết thôi không ai biết đâu không ai biết đâu một hồi lâu sau Phương Nghị mới giòn rén ra khỏi phòng ngủ đóng cửa phòng và ngọn đầu nhìn mẹ Sáu Dương lúc đó đang ngồi đòi đẫn trên sofa và Mẹ Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị bước ra Vội đứng dậy Định đi vào trong xem Sở Dương thế nào Thì bị Phương Nghị ngăn lại và khẽ nói Cô ấy đã ngủ rồi Bác chờ một lát nữa hãy vào Có điều này cháu xin được thu chuyện với bác Nghe vậy mẹ Sở Dương lại ngồi xuống Nhìn Phương Nghị với ánh mắt nghi ngại Có chuyện gì anh cứ nói đi Nó là con gái tôi Không cần anh giả bộ tử vi nhân nghĩ ở đây. Phương Nghị mỉm cười bất lực và ngồi xuống phía đối diện. Thưa bác, cháu biết là bác có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về cháu. Bây giờ cháu cũng không có ý định làm bác thay đổi những suy nghĩ ấy. Cháu chỉ muốn hỏi bác một số điều. Bởi vì có những điều cháu không thể trực tiếp hỏi giỏi dưng được. Nên cháu muốn được bác nói cho biết. Mẹ Sở Dương nhìn Phương Nghị về lạnh lùng, hỏi với vẻ cảnh sát. Chuyện gì? Chuyện 6 năm về trước, rồi cuộc đó là chuyện gì? Sao bác lại biết? Bác Hà đã tới tìm bác thì không? Mẹ của Sở Dương như bị kim châm, đáp một cách không nghĩ ngọn. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi không hiểu cậu đang nói tới chuyện gì. Phương Nghị không nói gì, chỉ nhìn bà về lạnh lùng. Một hồi lâu sau mới khẽ đáp. Bác, vừa rồi bác cũng đã nhìn thấy đấy. Tuy mọi người đều cố ý tránh chuyện này, nhưng từ lâu nó đã trở thành ngựa dày vò trong lòng sở dương. Nếu không giải quyết nó, mãi mãi nó sẽ để nặng trong lòng cô ấy. Ba là người hiểu những thay đổi của cô ấy trong mấy năm qua hơn ai hết. Chẳng nhẽ bác không thấy đau lòng vì việc này sao? Mẹ sở dương cúi đầu không nói gì. Mỗi một lời nói của Phương Nghị đều như những nhát búa gõ vào lòng bà Bà cũng đã từng thử dọa hỏi căn nguyên từ sở dương Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện ấy cô đều né tránh Nếu không phải vì sở dương né tránh thì làm sao bà phải đến hỏi người đàn bà ấy Cô trả lời là bà không thể chấp nhận được và không tin Nhưng chuyện này dù thật dù giả thì cũng là điều mà gia đình bà không thể chấp nhận được Vì vậy bà chỉ còn tách chọn lựa xem nhẹ và quên nó đi giống như con gái bà bà đã nghĩ cứ dầu nó đi không ai nhắc đến nó nữa coi như nó chưa từng xảy ra Phương Nghị nói tiếp nhưng theo những gì cháu được biết thì chuyện này có vấn đề cháu nghĩ chắc bác cũng không muốn sợ dương và chịu nỗi oan ức lớn như vậy Cậu tưởng rằng tôi không biết con gái tôi bị oan ức hay sao? Mẹ sở sương ngầm đầu lên nhến răng. Tôi biết con gái tôi không phải là đứa con gái như vậy. Nhưng người đàn bà ấy nói tới chuyện này với những chứng cứ cụ thể. Hơn nữa, họ là những người tuyệt có tiền và có thế lực. Cho dù sở sương bị oan uổng thì tôi cũng làm được gì? Chuyện làm to ra, con của họ thì có thể được đưa ra nước ngoài học. Còn con tôi thì sao? Để nó luôn phải nghe những lời sầm xì bàn tán của người khác chăng? Cậu nghĩ xem, sau này nó sẽ phải sống ra sao? Nó vẫn còn nhỏ. Cho dù là bị oan uổng, thì chúng tôi cũng chỉ có biết ngậm bồ hò lầm ngọt. Phương nghị nghe, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Cô ấy đã nói với bác như thế nào ạ? Mẹ sở dưa ngây người, bà nhớ lại chuyện năm ấy. Một cảnh tượng rất khó khăn lại hiện lên trong đầu bà Bà nhìn Phương Nghị không nói gì Phương Nghị cố kìm cơn giận dữ Cười lệ lùng Bác không dám nói Vì trong lòng bác không thể hoàn toàn tin tưởng Của con gái bác Bác không hỏi sở dương mà đã lập tức định tội cô ấy Chính vì thế Mà bác luôn làm như không biết chút nào về chuyện này Cũng chính vì bác không tin tưởng Của sở dương Nên khi xảy ra chuyện Cô ấy mới không dần nói với bác và đem tất cả những chuyện đó giấu trong lòng. Chính điều ấy đã khiến cho tính cách của cô ấy có những thay đổi lớn. Mẹ của Sào Dương vẫn ngây ngời từ nãy đến giờ, thì lúc này cũng gầm lên. Cậu nói bệnh, sao cậu biết như vậy? Sao cháu lại biết được ư? Phương Nghị cười lạnh lùng. Vì cháu tin cô ấy, vì cháu muốn những người mắc nợ cô ấy sẽ ép phải trả bằng hết cho cô ấy. Bác không cần nói với cháu là người đàn bà ấy đã nói những gì với bác vì cháu định nghe chính bà ta giải thích về chuyện này. Bà Hà không ngờ phương nghị lại hẹn gặp bà ở một nơi tầm thường như thế này. Là phu nhân của thị trường thành phố, đã khá lâu rồi, bà không tới những khu tập thể nhỏ. Ngường đầu nhìn lên những tòa nhà nhỏ sách nát trước mặt, bà càng thì nghi ngờ. Nếu không nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước tòa nhà thì dù thế nào bà cũng không tin là Phương Nghị sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này. Cậu cứ về trước đi, một lần nữa tôi sẽ gọi cậu. Bà Hà nói với lái xe, nếu để xe ở đây thì quá lộ liễu. Bà Hà đi lên cầu thang, đứng trước cửa căn phòng trên cùng và so dự một lúc, nhìn kỹ cánh cửa bằng gỗ một hồi lâu rồi mới đưa tay khẽ gõ lên đó. Người ra mở cửa đúng là Phương Nghị Anh cười Bà Hà mời bà ngồi tạm Để cho phu nhân của thị trưởng Phải tới nơi này Quả là rất ấy náy Bà Hà mình cười khẽ gắt đầu Vừa mở cửa ra Thì lại nhìn thấy có một phụ nữ trung niên Đang ngồi trong đó Bà hơi sững người Cười với Phương Nghị Bằng một nụ cười rất nhã nhã lịch sự Rồi nói bằng giọng phàn ngàn Sao cậu lại tìm một nơi như thế này Phương Nghị cũng mỉm kế theo nhưng không trả lời câu hỏi của bà Hà mà chỉ nói Bà Hà, hôm nay không có việc gì khác đâu Tôi biết là bà đang muốn có những thứ trong tay tôi Thị trưởng Hà chắc cũng mất ăn mất ngủ về mấy thứ này Bà Hà thở ơi lên nhìn mẹ của Sở Dương, cười đáp Phương Nghị này quan hệ của cháu với Hải Khiêm chẳng phải trước đây rất tốt hay sao Sao bộ dưng lại ra như thế Chuyện ấy đúng là ý khiêm đã sai Cháu đừng so đo với nó Vì nếu làm căng ra Thì quan hệ giữa hai gia đình chúng ta Cũng sẽ rất không tốt Chuyện này chắc lại do một số người Đang tìm cách chia rẽ mà thôi Mẹ của Sở Dương Vốn cũng đã định sẽ làm theo sự sắp đặt của Phương Nghị Chỉ nghe mà không nói gì Nhưng nghe người đàn bà ấy nói vậy Tức giận tới đò cả mặt Bà nói ai chi dễ hả? Ba, ba đừng vội nóng. Phương Nghị quay sang nói với bà Hà. "Bà Hà, hôm nay chúng ta nói chuyện không cần phải vòng vo, bà cứ yên tâm, ở đây không có bất cứ một thiết bị theo dõi nào đâu. Vì thế bà không cần phải nói những lời khách sáo xã giao. Có chuyện này tôi luôn thắc mắc, vì vậy tôi rất muốn hỏi bà. Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi." Tôi cần những lời nói thật của bà, sau đó sẽ trao lại cho bà những thứ mà bà cần. Từ đó về sau, thị trưởng Hà cứ việc cây cao gối mà ngủ ngon, bà thấy thế nào? Bà Hà nhìn mẹ Giờ Dương, rồi lại quay sang nhìn Phương Nghị, sau đó trả lời lại dứt khoát. Được, tôi bằng lòng. Có lẽ tôi đã hiểu một cách cơ bản những điều mà cậu muốn hỏi. Thực ra tôi vốn không muốn nhắc đến chuyện này, Vì dù sao Sở Dương cũng là con gái Hơn nữa tôi cũng là người được chứng kiến sự lớn lên của con bé Chuyện đến lúc này tôi xót xa hơn bất cứ ai Sau đó ba Hà quay sang nói với mẹ Sở Dương Chị, tôi biết tâm trạng của chị Tôi cũng luôn nghĩ rằng con bé sẽ trở thành con dâu của tôi Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy Nên con bé không thể nào bước vào cửa nhỏ hạng Nên con bé không thể nào bước vào cửa nhà họ Hà chúng tôi đừng nữa. Cho dù anh chị của án trách, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Mẹ sở dương thấy bà Hà có ý ngầm cho Phương nghĩ biết chuyện trước đây. Bà có ý định trèo cao, tư sận để run người, nên đã chỉ vào bà ta và gầm lên. Bà nói bừa, tôi chưa bao giờ có ý định cả con gái trên nhà các người. Thế sao? Bà Hà đáp phải coi thường. Thế thì vì sao Sở Dương lại cứ bắn giết lấy con trai tôi? Chuyện của mọi người tôi không cần biết. Phương Nghị đột nhiên cắt ngang lời của họ. Tôi chỉ muốn nghe chuyện 6 năm trước. Bà Hà, bà có thể nói cho tôi biết sự thật về chuyện đó không? Bà Hà nhìn mẹ Sở Dương. Chuyện đã qua rồi, sao lại còn muốn nhắc lại? Lúc ấy Sở Dương còn trẻ dại. Làm sai cũng là điều dễ hiểu Cháu nó cũng đã sửa chữa rồi Sao lại không để cho nó Một cơ hội được làm lại từ đâu Phương Nghị cười lạnh lùng Cuộc trao đổi của chúng ta là Đổi những thứ tôi có trong tay Lấy những lời nói thật của bà Bà có làm hay không Bà Hà nghiến răng Thôi được Nếu cậu cứ khuyên quyết như vậy Thì tôi đồng ý Vậy thì được, bà chào một chút. Phương Nghị quay người đi vào phòng ngủ. Giờ sương đã tỉnh dậy từ lâu, cô nghe rất rõ những lời đối tháp bên ngoài. Cô ngồi bò gối trên giường, nhìn Phương Nghị bằng đôi mắt đỏ đẫn vô hồn. Phương Nghị quý xuống trước giường, nhìn cười dịu dàng bị cô, hẽ hỏi. Em có tin anh không? Tào Dương nghe người nhìn anh, không nói gì. Thường nghĩ chìa tay ra. Nếu em tin anh thì hãy đi với anh, anh sẽ đưa em đi đối diện với hiện thực, chúng ta sẽ nói cho rõ ràng về những chuyện trước kia. Những ai nó em, chúng ta sẽ đòi lại bằng hết.